đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông. Thưa quý vị, tại cuộc luận kiếm Hoa Sơn, toàn chân giáo chủ Vương Trùng Dương võ công cao nhất nên được giữ hai quyển thượng và hạ bộ Cửu Âm Chân Kinh. Vương chân nhân không luyện võ công trong đó, mà đệ tử toàn cho cũng vậy. Y chỉ cất giữ để tránh cho võ lâm một trường đại họa. Yên bình được một thời gian, về sau Vương chân nhân qua đời, lại xảy ra một trường sóng gió. Nhiều cao thủ đến đánh để cướp bộ kinh âu dương phong cũng đến đánh chu bá thông rất cành cây và bàn thờ cướp bộ kinh bị vương trùng dương bật nắp quan tài đánh y một chiêu nhất dương chỉ vào giữa trán hủy hết võ công cắp mô công y bỏ về tây vực từ đó cho đến nay sau đó trước khi tắt hơi vương chân nhân yêu cầu chu bá thông giấu quyển thượng một nơi khi họ chu mang quyển hạ đến cất giấu ở núi Nhạn đăng thì trên đường gặp vợ chồng Quan dược sư y bị họ dụ thi bắn bi thua Vợ mới cưới của hoàng lão ta Được xem quyển hạ hai lần Đã ghi nhớ hết vào đầu Y lại bị họ lừa dối Nói khích đến tức giận Xé nát quyển kinh Sau này biết vợ chồng Mai sư Phong Trộm quyển hạ cửu âm chân kinh Từ đảo Đào Hoa Luyện cửu âm bạch cốt trảo chu Ba Thông đến đảo Đào Hoa Hỏi chuyện hoàng dược sư Rồi bị giữ lại đảo 15 năm nay tới đầu người lão bộc kia lại mang cơm tới ăn cơm xong chu bá thông nói ta tốn mất mười lăm năm trên đảo đào hòa nhưng cũng không phải bỏ phí thời gian ta ở trong động này không bị phân tâm võ công luyện được cũng bằng luyện ở chỗ khác hai mươi năm chỉ là luyện một mình buồn lắm tuy nhiên biết mình có tiến bộ nhưng khổ cái không có ai để chiết chiêu chỉ còn cách lấy tay trái đánh nhau với tay phải Quách tỉnh ngạc nhiên nói tay trái mà có thể đánh nhau với tay phải à Chu Bá Thông nói ta tà dạ tay phải là hoàng lão tà tay trái là lão hoàng đồng tay phải một trưởng đánh qua thì tay trái đỡ ra trả lại một quyền cứ thế mà đánh nhau nói xong lập tức hai tay ra chiêu tay trái công tay phải thủ đánh nhau rất ác liệt quách tỉnh lúc đầu thấy rất buồn cười nhưng nhìn qua vài chiêu chỉ thấy quyền pháp trên hai tay y vô cùng ngụy dị ảo diệu, không sao ngờ được không kìm được sững sốt xuất thần người học giỏi trong thiên hạ hai tay bất kể là dung quyền phát trưởng múa đao sử thương nếu không tấn công đối phương thì là bảo vệ mình nhưng chú bác thông hai tay lại chiếc chiều đánh nhau mỗi chiêu mỗi thức đều là tấn công vào chỗ yếu hại của mình đồng thời lại giải khai những chiêu số tấn công của tay kia vì vậy chiêu số trên hai tay cũng phân biệt hẳn ra đúng là loại quái quyền chưa nghe chưa thấy chú bác thông đánh một hồi quát tỉnh chợt nói đại ca tại sao chiều ấy của tay phải người lại không dùng hết sức. Chu Bá Thông dừng tay cười nói. người nhãn quàng cũng khá lắm. thấy chiều này của ta không dùng hết sức. nào nào nào người tới đây thử xem. Nói xong dùng chưởng đánh ra. Quách tỉnh cũng giơ chưởng đoán đỡ. Chu Bá Thông nói người cẩn thận nhé. Ta muốn xô người qua bên trái đấy. Câu nói chưa dứt kinh lực đã phát ra. Quách tỉnh được y nói trước đã đề phòng sẵn rồi. Dùng hàng lông thập bát chưởng đánh trả một chưởng. À, hai người trưởng lực chạm nhau. Quách tỉnh lùi lại bảy tám bước. Chỉ cảm thấy cánh tay tê rần. Chu Bá thông nói. Chiều này ta dùng đủ kình lực. Nhưng bất quá chỉ hất được người ra. Bây giờ ta dùng kình không đủ. Người lại thử nữa xem. Quách tỉnh lại bước lên đối chưởng với y. Đột nhiên cảm thấy chưởng lực của y chợt phát chợt thu, chân đứng cũng không vững ngã bổ về phía trước, buồn một tiếng, đập tráng xuống đất. Lầm cơm bò dậy sửng xốp đứng ngay ra. Chú Bá Thông cười nói. Người đã hiểu ra chưa? Quách tỉnh lắc đầu nói. Không hiểu. Chú Bá Thông lại nói. Đạo lý này là ta khổ luyện trong động. Hơn mười năm, chợt hiểu ra, lúc sư ca ta còn sống. từng nói với ta về yếu chỉ lấy hư đánh thực lấy cái không đủ thắng cái có thừa lúc ấy ta chỉ cho rằng đó là đạo lý tu tầm dưỡng tính của đạo gia nghe lòng cũng không để ý mấy đến năm năm trước lúc dùng hai tay đánh nhau đây mới đột nhiên hiểu ra chỗ tinh diệu trong đó chỉ có thể lấy ý mà hiểu ta cũng không thể nói rõ được sau khi ta thông suốt được chỗ ấy, cũng không dám tin chắc. Huynh đệ, người tới đây, chiếc chiều với ta thì không còn gì tốt hơn. Người đừng sợ đau, ta sẽ đánh người ngã thêm mấy lần đó. Y thấy quách tỉnh trên mặt có vẻ khó khăn, bèn nài nỉ: "Hảo huynh đệ, ta ở đây 15 năm, chỉ mong có người chiếc chiều thử thử với ta, mấy tháng trước con gái hoàng lão tà tới đây trò chuyện giải sầu với ta." ta đang muốn vụ y thị động thủ nào ngờ hôm sau y thị lại không tới nữa hảo huynh đệ ta nhất định không đẩy người nặng quá đâu quách tỉnh thấy hai tay y dung dung muốn thử trên mặt tỏ vẻ rất hăm hở bèn nói ngã dài cái cũng có đáng gì đâu rồi phát dưỡng chiếc chiêu với y dài hiệp đột nhiên thấy trưởng lực của chu bá thông chợt mất tâm thù thế không kịp ngã nhào xuống đất Lại bị y, dùng tay trái mà đánh ra. Thân hình trên không không tự chủ được, lộn đi một vòng Dài trái đập xuống đất, ngã một cái rất đau. chu Bá Thông trên mặt hiện vẻ xấu hổ, nói. Hảo huynh đệ, ta cũng không để người phải ngã không đâu. Ta sẽ đem thủ pháp đánh ngã người, nói lại cho người nghe. Quách tỉnh mệnh đau bò dậy, bước tới gần y. chu Bá Thông nói. Trong đạo đức kinh của lão tử có cầu, nắng đất. Làm vật đựng, nhờ chỗ không có đất, mới có công dụng để đựng, soi tường làm nhà ở, nhờ chỗ không có tường, mới có công dụng để ở. Người hiểu câu ấy không? Quách tỉnh cũng không biết câu ấy viết thế nào, tự nhiên là không hiểu rồi, chỉ cười mà lắc đầu. Chu bác thông thuận tay cầm một cái bát ăn cơm lên, nói Đây, cái bát này á, ở trong rỗng. mới có thể có công dụng chứa thức ăn. Còn nếu nó đạt như một viên gạch, thì làm sao có thể đựng cơm được? Quách tỉnh gật gật đầu, rồi nghĩ thầm: Đạo lý này nói ra thì rất nông cạn, chỉ là mình chưa từng nghĩ tới. Chú Bá Thông lại nói: Xây dựng nhà cửa, trổ soi cửa sổ, chỉ vì giữa bốn bức vách là cửa trống. gian phòng mới chứa người được, nếu trong phòng không có chỗ trống, thì cho dù có cửa cũng không có chỗ trống, chất một đống gạch ngói gỗ đá đầy bên trong, thì không có chỗ nào có thể ở được. Quách tỉnh lại gật gật đầu, trong lòng như có chỗ sực hiểu ra. Chú Bá Thông lại nói, Võ Công thượng thặng nhất của phái toàn trần bọn ta thì yếu chỉ, Là ở hai chữ không nhu Đó chính là Cái dẫn nói là đủ mà như thiếu Công dụng không tệ Đầy mà như không Công dụng không cùng Rồi đem ý tứ bốn câu ấy Giải thích lại một lượt Quách tỉnh nghe thế Im lặng suy nghĩ Chu Bá Thông lại nói Võ công của Hồng Thất Công Sư phụ người Là tiệt đỉnh trong ngoại gia Tuy ta biết một ít yếu quyết công phu nội gia của phái toàn chân, nhưng chắc cũng còn chưa phải đối thủ của y. Chỉ là công phu ngoại gia luyện tới mức như y, e đã tới chỗ tột cùng. Nhưng võ công của phái toàn chân thì không có chỗ dừng. Như ca ca người đây thì chỉ mới là người thấy đường giàu mà thôi. Năm xưa, sư ca ta giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Quyết không phải là nhờ khí lực mạnh mẽ, nếu y còn sống đến hôm nay tu luyện thêm mười mấy năm lại tỷ võ với bọn đông tà tây độc thì quyết không phải tới mức bảy ngày bảy đêm ta thấy chỉ trong vòng nửa ngày là có thể thu phục được họ rồi Quách tỉnh nói Dương chân nhân võ công thông quyền huynh đệ chỉ hận không có phúc đức được bái kiến Hạng Long thập bát trưởng của Hồng Ân sư là võ công chí cương trong thiên hạ. Vậy thì thủ pháp mới rồi đại ca dùng để hất ngã huynh đệ là võ công chí nhu trong thiên hạ. Không biết có phải như vậy không? Chú bác công cười nói. Đúng thế, đúng rồi đó. Tuy nói nhu có thể khắc cường, nhưng nếu hàng long thập bác trưởng của người mà luyện được tới mức như hồng thất công, thì ta không khác được người. Đó là vì công lực sâu nông thế nào thôi. Mới rồi ta đẩy người ngã là thế này. Người nhìn cho kỹ đây. Rồi đứng lên. làm động tác chậm rãi, nói rõ sự tình như thế nào, dẫn công như thế nào. Y biết Quách Tỉnh lãnh hội rất chậm nên giảng giải vô cùng chu đáo. Quách Tỉnh thử dài 10 lần, nhờ có căn bản nội công của phái Toàn Chân nên cũng dần dần hiểu được. Chu Bá Thông cảm mừng kêu lên: "Huynh đệ, nếu người không còn đau thì ta xoa người lần nữa nha." Quách Tỉnh cười nói: "Đau thì không có đau." nhưng lại không nhớ được chiêu người vừa dạy này nữa rồi ngưng thần suy nghĩ im lặng mà ghi nhớ chu bát thông không ngừng thúc dục mau lên nhớ xong chưa mau lên đây lại đây cứ quấy rầy y như thế quách tỉnh ghi nhớ lại càng chậm lại qua khoảng một bữa cơm mới <cười> nhớ kỹ được chiêu ấy lại chiếc chiêu với chu bát thông lại bị y hớt ngã hai người ngày đêm không ngừng cứ thế chiếc chiêu với nhau Chu Bá Thông lại đem 16 chữ khẩu quyết của không minh quyền giảng giải cho y. Quách tỉnh còn trẻ, phải ngủ đủ giấc. Nếu không, Chu Bá Thông quen không ngủ, cũng đòi chiếc dư với y rồi. Quách tỉnh bị ngã toàn thân bầm tím, trước sau ngã 7 trăm lần. Nhưng nhờ thân thể rắn chắc mới cắn răng, đứng dậy được. Chu Bá Thông trong động 15 năm, ngộ ra được 72 lộ không minh quyền. Đều dạy hết cho y Hai người nghiền ngẫm rằng luyện võ công Cũng không biết qua bao nhiêu ngày Quách tỉnh tuy sớm tối nhớ Hoàng Dung Nhưng không sao đi tìm Chỉ đành cố chờ Mấy lần muốn theo người lão bộc cơm biết Đưa cơm đi dọa xét Nhưng đều bị Chu Bá Thông giữ lại Một hôm Ăn cơm trưa xong Chu Bá Thông nói Kho không minh quyền này Ngươi đã học hết rồi đó Từ nay trở đi Ta cũng không đánh ngã được ngươi nữa hai chúng ta đổi chơi trò khác nha. Quách Tĩnh cười nói. Hay lắm, chơi thế nào? Chú Bá Thơm nói. Chúng ta chơi trò bốn người đánh nhau. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói. Bốn người à? Chú Bá Thơm nói. Không sai chút nào, bốn người. Tay trái ta là một người, tay phải ta là một người, hai tay người cũng là hai người. Bốn người này không ai giúp ai, chia thành bốn phe đánh nhau một trận. Nhất định rất thú vị. Quách tỉnh trong lòng chợt vui vẻ, cười nói. Chơi như thế nhất định là vui rồi. Chỉ đáng tiếc hai tay ta lại không thể chia ra đánh nhau được. Chú Bá thông nói. Thì ta sẽ dạy cho ngươi. Bây giờ chúng ta cứ chơi trò ba người đánh nhau trước đã. Rồi hai tay chia làm hai người, cùng Quách tỉnh so quyền chiếc chiêu. Y một người chia làm hai người, mỗi tay dùng một công phu. nhưng không kém gì hai tay cùng sử dụng. Chỉ là mỗi khi tay trái đang dùng quách tỉnh tới chỗ không còn cách nào chống cự, thì tay phải lại đánh tới, khiến tay trái phải thu về. Lấy hai, chống một như thế, thì quách tỉnh chiếm được thượng phong. Hai tay y lại liên kết với nhau. Cũng giống như thế tam quốc, ba nước tranh giành. Hai người đánh nhau một trận, rồi buông tay nghỉ ngơi. Quách tỉnh cảm thấy rất thích thú, Lại nhớ tới Hoàng Dung Nghĩ thầm Nếu có Dung Nhi ở đây Ba người chơi trò lục quốc giao binh Nàng nhất định sẽ vô cùng thích thú đây chu Bá Thông rất hào hứng Vừa thấy quách tỉnh hơi Thở trở lại bình thường Lập tức đem công phu hai tay đánh nhau Dạy cho y Bán lĩnh này lại còn khó hơn Không minh quyền dài phần Thường có câu Lòng không thể dùng nào hai dịp Lại cũng có câu tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn thì không ra hình thù gì cả, thuộc hai tay đánh nhau lại chính đòi hỏi người ta phải lòng có thể dùng vào hai việc mà lúc nghiền ngẫm tập luyện thì phải bắt đầu từ chỗ tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Quá tỉnh, lúc mới luyện hai tay vẽ ra không phải cùng hình vuông thì là cùng hình tròn, có khi vuông không ra vuông, tròn không ra tròn. Hổ luyện rất lâu, không biết thế nào, sau cùng lại lãnh hội được yếu quyết. Hai tay có thể vẽ vuông, vẽ tròn tùy ý. Chu Bá Thông vô cùng vui vẻ nói: "Nếu người chưa từng luyện qua nội công của phái toàn chân ta, có thể vừa giữ thần bên trong, vừa dông thần bên ngoài thì làm sao có thể luyện thành công phu mỗi tay vẽ một hình màu lệ như thế được. Bây giờ Người đưa tay trái đánh nam sơn quyền, tay phải dùng diệt nữ kiếm đi. Đó là võ công Quách Tỉnh học được của nam hy nhân và hàng tiểu quanh từ nhỏ. Lúc sử dụng không cần cố gắng vận dụng tinh thần, nhưng muốn hai tay chia ra đánh thì vô cùng khó khăn. Chu Bá Thông vì muốn chơi trò bốn người đánh nhau với y, vô cùng sốt ruột cho nên ra sức chỉ giáo yếu quyết cho y. <cười> ca dài hơn, Quách Tĩnh đã hiểu được thuật song thủ hổ bát. Chu Bá Thông cảm mừng nói: nào nào, tay phải người và tay trái ta là một phe, tay phải ta và tay trái của người là địch nhân. đôi bên tỷ thí võ nghệ với nhau nhé. Quách Tĩnh còn trẻ, đối với những trò chơi này, há lại không thích thú sao? Lúc ấy tay phải y và tay trái Chu Bá Thông. liên kết với nhau đánh tay trái y và tay phải chu bá thông trận đánh này rõ ràng trong đời y chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe qua lúc đánh nhau với chu bá thông lại không ngừng giảng giải tấn công như thế nào cho lợi hại phòng thủ như thế nào cho chắc chắn quách tỉnh nhớt nhớt đều ghi nhớ trong lòng chu bá thông chỉ là thấy trò chơi này thú vị nào ngờ qua lần này Quách tỉnh lại học được một công phu kỳ quái ngàn năm chưa từng có. Một hôm, y chợt nghĩ Nếu hai chân cũng có thể đánh nhau thì ta và y, hai người hả lại không chơi được trò tám người đánh nhau sao? Nhưng biết, nói ra câu ấy ác gặp đại họa cho nên rút lại vẫn nhịn mà không nói ra. Lại qua mấy ngày, hôm ấy Quách tỉnh lại chiếc chiêu với Chu Bá Thông lần này là chia thành bốn bên đánh nhau lộn bậy Chú Bá Thông vô cùng cao hứng, vừa đánh, vừa cười rộ. Quách tỉnh rốt lại, công lực còn kém. Hai tay đều đón đỡ không được. Tay phải vừa gặp nguy, tay trái tự nhiên lại chọc qua cứu diện. Chú Bá Thông quyền pháp vô cùng mau lẹ. Quách tỉnh càng không thể khôi phục cục diện bốn tay đánh nhau. Lại thành cục diện, hai tay hợp lực thành ba phe đánh nhau. Chỉ là lúc ấy, y đã hiểu rõ quyền lộ của pho quái quyền này. Hai tay hợp lực, cũng có thể chống được một tay của chu bá thông chu bá thông ha hả cười nói người không giữ đúng quy cổ bất tỉnh đột nhiên nhảy ra ngẩng người nửa ngày rồi kêu lên đại ca ta nghĩ ra một chuyện chu bá thông hỏi là chuyện gì vậy bất tỉnh nói chiêu số quyền lộ trên hai tay người hoàn toàn <cười> khác nhau ha không phải là như hai người cùng lúc ra chiêu sao Lúc lâm địch chỉ cần sử dụng công phu này Thì sẽ thành hai người đánh một Công phu này rất hữu dụng đó Tuy nội công không thể tăng lên gấp đôi Nhưng về chiêu số Thì đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi Chú bác thông Chỉ vì ngồi lì trong động lâu năm Mười phần tịch mịch Mới nghĩ ra lưới song thủ hổ bát này Để chơi đùa Chứ chưa hề nghĩ tới công dụng khắc địch Chế thắng của nó Lúc ấy được quách tỉnh một câu nhắc nhở Bèn nghĩ lại hết một lượt công phu này Từ đầu cho tới cuối Đột nhiên nhảy bật lên chui vào trong động Chạy qua chạy lại Cười rộ lên không ngớt Quách tỉnh thấy y Đột nhiên như bị trúng phong pháp điên Trong lòng cá sợ Luôn miệng hỏi Đại ca Người sao thế Bị làm sao thế Chú bác thông cứ cười rộ không đáp Qua một lúc y mới nói huynh đệ Ta ra động thôi Ta không cần đi tiểu tiện Cũng không cần đi đại tiện Mà là ta ra động đây. Quách Tĩnh nói. Phải đấy. Chu Bá Thông cười nói. Hiện tại võ công của ta đã là thiên hạ đệ nhất. Còn sợ gì hoàng dược sư nữa. Bây giờ chỉ cần y tới đây. Ta sẽ đánh cho y một trận tơi bời qua lá. Quách Tĩnh nói. Ngươi nắm chắc là sẽ thắng được y à. Chu Bá Thông đáp. Võ công của ta vẫn kém y một bậc. Nhưng đã luyện thành công phu phân thân giáp kích này. Lấy hai đánh một. Thì thiên hạ... không còn ai thắng được ta nữa hoàng dược sư hồng thất công âu diêm phong cho dù võ công cao hơn cũng đánh thắng được hai lão ngoan đồng chu bá thông sao quách tỉnh nghĩ thấy không sai cũng mừng thay cho y chu bá thông lại nói huynh đệ chỗ tình yếu của công phù sông thủ hổ bát này người đã lãnh hội được tất cả bây giờ chỉ còn thiếu quả hầu thôi vài năm nữa luyện được thành thục như ca ca gió công của người Sẽ lập tức tăng lên gấp bội. Hai người cười cười nói nói. Đều vô cùng vui mừng. Trước đó, Chu Bá Thông chỉ sợ Hoàng Dược Sư tới làm khó mình. Lúc ấy lại mong y tới cho mau. Đánh nhau một trận để trút nỗi tức giận trong lòng. Y cứ chầm chằm nhìn ra phía ngoài. Không chịu nổi nữa. Nếu không biết trên đảo có trận thế kỳ diệu. Thì đã sớm xông ra tìm Hoàng Dược Sư rồi. Qua thời gian nấu chín một nồi cơm. người lão bộc cầm điếc kia đưa cơm tới chùa bát thông túm lấy y nói mau đi gọi hoàng vật sư lại đây ta chờ y ở đây cho nếm thử thủ đoạn của ta người lão bộc chỉ lắc đầu chu bát thông nói hết câu mới sực nhớ ra cười nói <cười> tao quên mất là y vừa cầm vừa điếc rồi quay qua nói với quách tỉnh tối nay hai chúng ta phải ăn no một bữa y đưa tay mở vỏ cơm ra quách tỉnh nghe một mùi thơm sực lên khác hẳn giới thức ăn lâu nay nhìn qua một cái thấy ngoài hai đĩa thức ăn còn có một bát lớn gà nấu bí đao chính là món mình thích nhất y vật nẩy mình cầm thìa lên múc một thìa nếm thử canh gà mùi vị đúng là do hoàng dung nấu biết hoàng dung nấu món này cho mình bất giác tim đập thình thịch nhìn qua những món ăn khác thấy không có gì lạ chỉ là trong hộp có hơn mười cái bánh màng thầu trong đó có một cái dùng móng tay vẽ hình hồ lô lên dấu vết rất nhạt nếu không lưu ý quyết không nhận ra Quách tỉnh biết cái màn thầu có chuyện bèn nhặt lên bóp một cái xé làm hay thấy bên trong lộ ra một viên sáp Quách tỉnh thấy chưa phát thông và người lão bọc kia đều chưa để ý thuận tay bỏ luôn vào bọc trong bữa cơm ấy hai người đều ăn không biết ngon một người nghĩ tới mình trong lúc vô ý lại luyện thành gió công tuyệt thế thiên hạ vô địch tay phải cầm cái bánh màng thầu lên chưa ăn tay trái đã đánh ra dài quyền đó cũng là hai tay cùng đánh một tay cầm bánh một tay ra quyền còn người kia thì chỉ dội vàng muốn ăn cho xong để xem hoàng dung giấu thư từ gì trong diên sáp chú bác thông trong chớp mắt đã ăn xong ưng ực, ưng ực, húp cạn nước canh. Người láo bọc kia nhặt nhạnh chén bát, cho vào giỏ bước đi. Quách tỉnh vội rút viên sáp trong bọc ra, bẻ đôi, lấy ra tờ giấy giấu bên trong. Quả nhiên là thư của Hoàng Dung, trên viết, tỉnh ca ca, ngươi đừng sốt ruột, cha đã hòa hảo với ta rồi, để ta từ từ xin ông tha cho ngươi. Ở dưới đề hai chữ Dung Nhi. Quách tỉnh sau lúc vui mừng như điên, Đưa tờ giấy cho chú bác thông xem. Chú bác thông cười nói. Có ta ở đây, y không thả người cũng không được. Chúng ta ép y phải thả, chứ không cần xin xỏ. Nếu y không ưng thuận, ta bắt y nhốt vào động này 15 năm. Ái chà, không được. Không giam y lại là hơn. Đừng để y ở trong động, cũng luyện à. hành công, kỳ diệu, phân tâm nhị dụng, song thủ hộ bác. Nhìn thấy trời đã tối dần, quách tỉnh ngồi xếp bằng giận công chỉ là trong lòng nhớ tới hoàng dung rất lâu không tập trung được qua hồi lâu mới đạt tới chỗ tỉnh thư quyền mặt. trong lòng không còn tạp niệm dẫn khí từ đăng điền lưu chuyển khắp toàn thân mấy dòng chợt nghĩ thầm nếu luyện được võ công thượng thừa một người thành hai hai tay chia ra giáp kíp bên trong dẫn khí cũng chia ra hai bên không liên hệ gì với nhau mới hay lúc ấy bèn dùng tay bịch một lỗ mũi chia ra bên trái hít vào bên phải thở ra bắt đầu luyện tập luyện được khoảng một canh tự thấy hơi có tiến bộ chợt nghe tiếng gió ào ào vội bóng nhìn chỉ thấy trong bóng đêm râu tóc bay phất phơ chu bá thông đang luyện quyền quách tỉnh mở to mắt ngân thần quan sát thấy y tay trái sử dụng 72 mươi lộ không minh quyền tay phải đang đánh một chưỡng pháp khác của phái toàn chân y xuất chưỡng pháp quyền rất chậm nhưng chưa nào đánh ra cũng rít gió ào ào đủ thấy trông nhu có cương kinh lực không phải tầm thường quách tỉnh nhìn thấy vô cùng khâm phục đúng lúc một người luyện tới mức vong hình một người nhìn tới mức xuất thần chợt nghe chu bác thông kêu lên ái chà kế đến chát một tiếng một vật đen bóng dài dài từ người y bay ra đập vào gốc cây xa xa như là bị y dùng tay mạnh ném ra quách tỉnh thấy y loạng choạng một cái giật mình bước mau tới hỏi đại ca chuyện gì thế chu bác thông nói ta bị rắn độc cắn rồi đào buốt với tận đỉnh đầu đây quách tỉnh càng hoảng sợ vội chạy tới bên cạnh thấy chu bác thông thần sắc thay đổi hẳn đang đỡ vai y nhiều vào trong động xé một mảnh vải áo buộc vào đùi để chất độc nhất thời không lan lên trên quách tỉnh lấy quả tập trong bọc ra đánh lửa lên xem đột nhiên tim đập mạnh chỉ thấy một bên bắp chân của y đã sưng lên to gấp đôi lúc bình thường chu bác thông nói trên đảo trước nay không có loại bức xạ độc màu xanh này không biết ở đâu tới đây nữa vốn là ta đang múa quyền con rắn cũng không thể cắn trúng ta vì hai tay ta chia ra đánh hai loại quyền pháp nên hơi bị phân tâm ờ à... quách tỉnh nghe y giọng nói rung lên biết y trúng độc rất nặng nếu không dùng nội công thượng thừa ngăn chặn chất độc thì đã hôn mê chết rồi trong lúc hoảng hốt khom lưng hút chất độc từ vết thương của y chu bác thông dội kêu lên không được chất độc của con rắn này không phải tầm thường người hút vào là chết đó quách tỉnh lúc ấy chỉ muốn cứu mạng cho y còn nghĩ gì tới sự an nguy của mình tay phải đè chặt y xuống không ngừng hút máu trên vết thương của y chu bác thông muốn xô ra cản trở nhưng toàn thân đã mềm nhũng không động đậy gì được qua một lúc thì hoa mắt ngất đi quách tỉnh hút một lúc khoảng ăn sau bữa cơm thì đã hút được quá nửa chất độc ra, nhổ cả xuống đất, chất độc vừa giảm, chu bát thông rút lại nội công thâm hậu, mất đi nửa giờ, thì tỉnh lại, hạ giọng nói: huynh đệ, nếu cả cà hôm nay phải giàu trời, lúc Lâm tử được kết giao với một người anh em tình sâu nghĩa nặng như người, thì ta cũng rất vui mừng. Quách tĩnh dạ y, tuy kết giao chưa bao lâu, nhưng hai người đều tính tình ngay thẳng, hiểu rõ lòng dạ của nhau, cũng như bạn tốt chơi với nhau đã mấy mươi năm. Lúc ấy, thấy y dáng vẻ như sắp chết, bước giác, nước mắt chảy ròng ròng, Chu Bá Thông cười thảm một tiếng, y nói: <cười> "Nguyện thượng cửu âm chân kinh đặt trong hộp đá dưới đất chỗ ta nằm, lẽ ra phải giao cho người mới đúng, nhưng người hút chất độc của bức ta xà... Tính mệnh cũng không thể kéo dài chúng ta sẽ nắm tay nhau xuống suối vàng rốt lại cũng không sợ không có người bầu bạn dưới cõi âm sẽ chơi trò bốn người à không bốn con ma đánh nhau chứ kể cũng vui vẻ <cười> bọn đại đầu quỷ vô thường quỷ ở dưới đó nhất định sẽ rất lạ lùng mặt ma biến sắc nói tới đó y lại càng cao hứng. Quách tỉnh nghe y nói mình cũng sẽ phải chết. Nhưng lại thấy toàn thân không có gì khác lạ. Lúc ấy bàn đánh quả tập lên muốn xem vết thương của y. Quả tập cháy một lúc chỉ còn một nửa. Nhìn thấy sắp tắt y thuận tay mò lấy tờ giấy trong cái bánh bao của Hoàng Dung châm vào ngọn lửa định tìm củi khô lá khô trong động để đốt. Nhưng lúc ấy đang là mùa hè cây lá đang xanh. mò dưới đất một lúc, chỉ thấy toàn là cỏ xanh. Y sốt ruột, lại lục lọi trong bọc, xem có cái gì đốt được hay không. Tay phải mò vào túi, chẳng phải một vật, không phải là giấy, không phải là da, nguyên là vật mai siêu phong dùng để bọc thanh chỉ thủ. Lúc ấy cũng không kịp nghĩ kỹ, lấy ra châm vào ngọn lửa, đưa lên mặt chu bát thông, muốn xem sắc mặt của Y ra sao. dưới ánh lửa chỉ thấy một làn khí đen xông lên bộ mặt xám quét của y bộ mặt bạch phát hồng nhan đã không còn tươi tắn nữa chu bát thông thấy ngọn lửa đưa mắt nhìn y cười khẽ một tiếng nhưng thấy sắc mặt quách tỉnh vẫn như thường không hề có triệu chứng gì là trúng độc không sao hiểu được đang còn ngẫm nghĩ đưa mắt qua thấy vật ăn cháy trên tay y đầy những chữ Ngân thần nhìn kỹ, thấy toàn là khẩu quyết luyện công chi chích. Chỉ nhìn được hơn 10 chữ, đã biết ngay là kinh văn cửu âm chân kinh. Giật nảy mình, không kịp hỏi giật này từ đâu tới. Lập tức giơ tay, bóp tắt ngọn lửa, hít vào một hơi, rồi hỏi. Huynh đệ, người đã uống qua linh đan dịu dược gì? Tại sao nọc độc của bức phà lợi hại như thế, mà không làm cho người bị thương? Quách tỉnh sửng sốt, nghĩ chắc dì mình đã uống máu con mãng xà của sâm tiên lão quái. Đang nói, Ta từng uống qua máu của một con mãng xà, có lẽ nhờ vậy mà không sợ nọc rắn. Chu Bác Thông chỉ chỉ vào miếng da trên mặt đất, nói, Đây là vật chí bảo, ngàn vạn lần không thể quỷ được. Câu nói chưa dứt, đã bị ngất đi một lần nữa. Quách tỉnh lúc ấy, Cũng bất kể là rất quý hay không rất quý Dù giúp y kích nguyệt đẩy máu độc ra Nhưng hoàn toàn không có hiệu quả Mà tới bắp chân y Thì thấy tay nóng răng Chỗ sưng càng to hơn Chỉ nghe y lãm nhảm Bốn khùng mày Uyên ương chấp cánh muốn cùng bay Quách tỉnh hỏi ngay Ngươi nói cái gì? Chú bác thông thở dài nói Đáng thương, tóc trắng xua già tới, đáng thương. Quách tỉnh thấy y thần trí hồ đồ, không biết nói gì. Trong lòng lo lắng, chạy ra ngoài động, nhảy lên ngọn cây, cao giọng kêu lên. Dung Nhi, Dung Nhi, Hoàng đảo chủ, Hoàng đảo chủ, cứu mạng với, cứu mạng. Nhưng đảo đào qua, chu di mấy mươi dặm, địa phương rất lớn. Chủ Hoàng Dược Sư ở cách đó rất xa. quách tỉnh có gọi to hơn thì người khác cũng không sao nghe được qua một lúc nghe trồng núi dội lại <cười> tiếng Quan đảo chủ cứu mạng với cứu mạng quách tỉnh nhảy xuống đất bó tay không còn cách nào lúc nguy cấp, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên nọc rắn đã không làm gì được mình thì trong máu của mình hoặc giả có chất chống được nọc rắn không kịp nghĩ nhiều nữa mò dưới đất lấy một cái chén mà chú Bá Thông vẫn dùng uống trà, rút thanh chỉ thủ, cắt lên tay trái mình một nhát để máu chảy vào chén Một lúc máu tươi đông lại không chảy ra nữa, y lại cắt một nhát nữa, lại chảy thêm một ít máu tươi. Đỡ đầu chú Bá Thông đặt lên đùi mình, tay trái bóp răng y, tay phải đem nửa chén máu đổ vào miệng y. Quách Tĩnh mất máu khá nhiều, cho dù thể chất trắng kiện cũng cảm thấy yếu ớt vô lực, đổ máu cho Chu Bá Thông uống xong, dựa vào vách đá, lập tức thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, chợt cảm thấy có người bó vết thương cho y. Mở mắt ra nhìn, thì trước mắt có một mớ tóc trắng rủ xuống, chính là Chu Bá Thông. Quách tỉnh cảm mừng kêu lên, "Ngươi, ngươi khỏe rồi." Chú bác thông nói, ta khỏe rồi. huynh đệ, ngươi liều mình cứu mạng ta. Bọn quỷ vô thường tới bắt ta chắc là rất thất vọng đây. Biết khó nên lui rồi. Quách tỉnh nhìn tới thương thế trên đùi y, thấy làn khí đen đã mất đi, chỉ còn sương đỏ, nhưng rõ ràng không còn gì đáng ngại. sáng sớm hôm ấy hai người đều tĩnh tọa vận công phục hồi nguyên khí ăn cơm trưa xong chu bá thông hỏi lai lịch của tấm da quách tỉnh nghỉ một lúc mới bắt đầu nhớ lại lúc ấy bèn kể việc nhị sư phụ thu thông trong quy dân trang làm thế nào lấy được thanh chủy thủ trong người mai sư phong sau đó y có đọc chữ xăm trên tấm da thì một câu cũng không hiểu bèn cho cả vào bọc Cũng không để ý gì tới. Chu bá thông trầm ngâm nửa ngày. Không sao hiểu được lý do. Quách tỉnh hỏi. Đại ca. ngươi nói cái này rất quý. Vậy nó là cái gì thế? Chu bá thông nói. Ta phải xem kỹ mới có thể trả lời người được. Nhưng không biết đây là thật hay giả nữa. Nếu lấy được từ chỗ mai siêu phòng. ắt là có đạo lý. bèn đoán lấy tấm da người. bắt đầu đọc từ đầu ngày trước dương trùng dương đoạt cử âm chân kinh không hề có ý riêng tư chỉ là để tránh một trường đại quả cho võ lâm vì vậy viên ngôn không cho người trong bản môn nghiên cứu luyện tập võ công trong kinh viên ngôn của sư huynh thì chu Bá thông dĩ nhiên nói thế nào cũng không dám làm trái nhưng nhớ lại lời phu nhân của hoàng dược sư có nói chỉ xem mà không luyện cũng không kể là trái lời sư huynh. Vì thế, y ở trong động 15 năm, ngồi không buồn chán, đã ngồi không buồn chán, đã dở quyển Thượng Kinh Văn học thuộc lòng. Phần ghi chép trong quyển Thượng Kinh Văn đều là yếu quyết tu tập nội công của đạo gia và quyền kinh kiếm lý, hoàn toàn không phải là công phu chân thực khắc địch chế thắng. Nếu chưa học tới pháp môn thực dụng trong quyển hạ thì có biết yếu quyết, yếu chỉ cũng vô dụng mà thôi. Chu Bá Thông trong hơn 10 năm ấy không ngày nào không nghĩ ngợi xem quyển hạ kinh thư ghi chép những gì. Cho nên vừa thấy tấm da người đã biết ngay là có liên quan với Cửu Âm chân kinh. Lúc ấy lại nghĩ thêm một lúc, biết chắc đây chính là quyển hạ kinh thư có liên quan rất lớn với cuộc đời y. khi ngẩng đầu nhìn lên trên nóc động cảm thấy khó nghĩ y hiếu võ như điên nhìn thấy bộ kinh thư mà người học giỏi trong thiên hạ coi là chí bảo này quả rất muốn nghiên cứu tu tập võ công trong đó một lần không phải để tranh giành danh tiếng báo quán phục thù cũng không phải hiếu thắng sinh cường cậy đó hoành hành thiên hạ đâu mà chỉ là sự tò mò khó đè nén của người học giỏ rất muốn biết liệu song võ công trong kinh thư sẽ trở thành lợi hại như thế nào nhớ lại chuyện cũ sư ca nói năm ấy hoàng thường đã duyệt qua 5.421 quyển dạng thọ đạo tạng suy nghĩ hơn 40 năm rút lại ngộ ra loại võ học có thể quá giải chiêu số của tất cả các môn các phái những pháp môn kỳ diệu bao hàm trong đó tất nhiên không phải tầm thường Hát phòng sòng sát, bất quá chỉ được quyển hạ mà thôi. Luyện được hai môn công phu mà đã có thể hoành hành giang hồ. Nếu biết được cả hai quyển, thượng và hạ, thì không cần phải nói. Nhưng duyên ngôn của sư huynh thì môn dạng lần không thể làm trái. Nghĩ tới nghĩ lui, thở dài một tiếng, cuốn tấm da lại cho vào bọc, nhắm mắt tiếp đi. Ngủ được một giấc dài, tỉnh dậy, y lấy cành cây đào đất trong hang, định đem tấm da chung cùng chỗ với quyển thượng cao văn. Vừa đào đất, vừa thở dài sườn sượt. Đột nhiên, y lại reo lớn. Phải rồi, đúng rồi, đây mới là cách trọn vẹn đôi bề. Nói xong, hô hô cười rộ, vô cùng cao hứng. quá tỉnh hỏi. Đại ca, là cách gì thế? chu bá thung lại không cười không nói té ra y chợt nghĩ ra một chủ ý quách huynh đệ hoàn toàn không phải là người của phái toàn chân mình mình đem võ công trong kinh dạy y cho y học tất cả sau đó nhất nhất biểu diễn lại cho mình xem ha <cười> chẳng phải là thỏa mãn sao mà như thế cũng không trái lời di quấn của sư ca đang định nói với quách tỉnh chợt lại xây chuyển ý nghĩ theo lời lẽ thì y rất căm ghét cửu âm chân kinh nói nào là võ công âm độc tà ác thật ra chỉ vì hát phong song sát chỉ có được quyển hạ kinh văn không biết những pháp môn căn bản dạy cách dưỡng khí quy nguyên trong quyển thượng cho nên đem võ công thượng thừa luyện thành tà môn mình không cần nói với y để y luyện thành xong cho y hoảng sợ một phen lúc ấy y đã biết được công phu rồi cho dù có nổi giận cũng không làm sao bỏ được há chẳng phải là rất thú vị hay sao y trời sinh tính tình bướng bỉnh nghịch ngợm người ta mắng y giận y y không hề bực tức thích y thương y y cũng không để ý Chỉ muốn tìm đủ cách chọc ghẹo chơi xấu người khác cho vui không gì làm y vui vẻ bằng điều đó lúc ấy Trong lòng đã nghĩ được chủ ý Nhưng trên mặt không động thanh sắc Thảm nhiên nói với quách tỉnh Hiện đệ Ta ở trong động 15 năm Ngoài một pho không minh quyền Và song thủ hổ bát Để chơi đùa Còn nghĩ ra rất nhiều công phu khác Chúng ta đánh rỗi thì Cũng đánh rỗi Để ta từ từ truyền cho người được không Quách tỉnh nói Thế thì không còn gì tốt bằng chỉ là du nhi nói sẽ tìm cách thả chúng ta ra chu bát thông nói y thị đã thả chúng ta ra chưa đã quách tĩnh nói chuyện đó thì chưa chu bát thông lại nói thế thì người cứ vừa chờ y thị thả người ra vừa học công phu lại không được sao quách tĩnh mừng rỡ nói dĩ nhiên là được công phu mà đại ca dạy nhất định là rất kỳ diệu rồi chu bát thông cười thầm trong bụng nghĩ khoan hãy vui mừng người mắt lừa lớn rồi lúc ấy bàn công nhiên chọn mấy điều trong những yếu chỉ ghi trong quyển thượng của âm chân kinh nói cho y biết quách tỉnh tự nhiên không hiểu lúc ấy chu bát thông cố gắng giải thích dạy xong pháp môn căn bản chu bát thông lại chiếu theo những quyền lộ kiếm thuật có liên quan trên tấm da người từng chiêu từng chiêu nói cho y nghe. Chỉ là tự mình bước qua một bên, đọc xong thì quay lại truyền thụ. Lúc truyền thụ gió công thì không nhìn vào tấm da người cái nào để đề phòng quá tỉnh nghi ngờ. Lần truyền gió công này có thể nói là khác hẳn với lối dạy võ trong thiên hạ xưa nay. Người dạy lại hoàn toàn không biết gì về điều mình dạy. Y chỉ dùng miệng giảng giải, hoàn toàn không ra tay để làm mẫu. chờ quách tỉnh học được dạy chiêu võ công trong kinh thư y bàn đem võ công của phái toàn chân chiếc chiêu thử quyền quả nhiên thấy võ công trong kinh kỳ diệu vô cùng như thế qua mấy hôm cách thức kỳ diệu có hiệu quả võ công ghi chép trong cửu âm chân kinh dần dần trút lên người quách tỉnh mà y hoàn toàn bị che giấu không hề biết gì chu bá thông không kìm được vui vẻ Ngay cả lúc ngủ mơ Cũng thỉnh thoảng phì cười Trong mấy hôm ấy Hoàng Dung vẫn nấu nướng Những thức ăn ngon lành cho Quách Tỉnh Chỉ là không hề lộ mặt Quách Tỉnh trong lòng yên ổn Võ công tiến triển mau lẹ Hôm ấy Chu Bá Thông dạy y luyện Củ âm thần trảo Bảo y ngân thần dẫn khí Dùng 10 ngón tay Vỗ mạnh vào vách đá Quách Tỉnh theo cách thức Luyện mấy lượt Đột nhiên Nảy nghi ngờ, lại nói. Đại ca, ta thấy Mai Sư Phong cũng luyện công phu này. Chỉ là y thị dùng người sống để luyện. Lấy 10 ngón tay vô vào đầu người sống, vô cùng tàn bạo. Chu Bá Thông nghe thế thì trả kinh, nghĩ thầm. Phải rồi, Mai Sư Phong không biết cách thức luyện công cho đúng. Thấy quyển hạ giết năm ngón phát kình, không có gì cứng không phá được. Chụp vào đầu ốc... như xuyên vào đậu hũ lại không biết câu chụp vào đầu ốc. trong kinh có ý là tấn công vào chỗ yếu hại của địch nhân tưởng rằng phải chụp vào đầu người thật nên lúc luyện công cũng theo đó mà làm yếu chỉ của bộ cửu âm chân kinh này vốn là đường lối học theo tự nhiên của đạo gia xua quỷ trừ tà để trường sinh dưỡng mệnh há lại dạy người ta luyện thành võ công hung ác tàn nhẫn như thế sao? Mụ ác bà kia quả thật rất là hồ đồ. Quốc huynh đệ đã nảy dạ nghi ngờ thì mình không thể bảo ngay luyện công phu này nữa. Lúc ấy, bàn cười nói. <cười> Mai siêu phong là học theo tà phái. Làm sao có thể sánh được với võ công quyền môn chính tông của ta được? Mà thôi, chúng ta... không luyện công phu thần trảo này nữa, để ta dạy người một yếu quyết nội gia khác nha." Lúc nói, lại nảy ra chủ ý. "Mình đem kinh văn quyển thượng dạy y học thuộc lòng trước, lúc hiểu được pháp môn căn bản trong kinh rồi, thì nghe tới võ công ghi trong quyển hạ, tự nhiên sẽ thấy thuận ý thành chương, sẽ không nghi ngờ gì nữa." Lúc ấy, bạn đem kinh văn trong quyển thượng từng chữ từng câu Từ đầu đến cuối đọc cho y nghe. Câu chữ trong kinh văn ý nghĩa rất sâu xa. Chữ nào cũng hàm chứa quyền cơ. Quá tĩnh nhất thời làm sao lãnh hội. Chu bá thông thấy từ chất của y quá ngu xuẩn Cứ đọc một câu lại bảo y đọc lại đi. Đọc đi đọc lại mấy mươi lần. Thì quá tĩnh tuy không hiểu rõ ý nghĩa. Nhưng đã có thể sang sẵn đọc thuộc lòng. Đọc thêm mấy mươi lần nữa. thì đã nhớ kỹ qua vài hôm chu bá thông đã đem quá nửa kinh văn dạy cho quách tỉnh bảo y cố học thuộc đồng thời theo yếu quyết trong kinh văn mà tu tập nội công quách tỉnh thấy pháp môn nội công trong kinh văn này nhất quán với nội công mà mã ngọc truyền thụ chỉ cho rằng là võ học quyền môn sâu xa nghĩ chu bá thông đã là sư thúc của mã ngọc thì sở học tự nhiên phải tinh thâm hơn. Hôm trước, lúc mai sưu phòng trong triệu dân phủ ngồi trên dây y nghinh địch, đã dắt giả hỏi y về bí quyết nội công của đạo gia. đủ thấy về chuyện này, y thị không biết gì, nên trong lòng càng không chút nghi ngờ. tôi thấy chu bát thông thỉnh thoảng lộ ra vẻ cười cợt, nhưng cũng chỉ cho rằng tính y vốn đã như thế, không ngờ rằng. y đang giở một trò đùa rất lớn ra với mình đoạn cuối cùng của quyển thượng chân kinh có hơn một ngàn chữ toàn là quái văn sấm ngữ líu la líu lo không sao hiểu được chu bác thông ở trong động bấy nhiêu năm đã suy nghĩ tìm tòi mấy trăm lần nhưng thủy chung vẫn không hiểu nhưng lúc ấy bất kể 3721, bảy hai cứ bắt quách tỉnh phải học thuộc tất cả quách tỉnh hỏi y Đoạn sắm ngữ này có ý tứ gì vậy? Chú Bá Thông nói. Hiện giờ thiên cơ không thể tiết lậu. Người cứ học thuộc đi đã. Bác y học thuộc hơn một ngàn chữ quái văn không có ý nghĩa gì ấy. So với việc học thuộc kinh văn, còn khó gấp bội. Nếu đổi là một người thông minh lanh lợi khác, thì nhất định không sao học thuộc được. Nhưng quách tỉnh lại có nghị lực hơn người. Đọc xong hơn một ngàn chữ Đã nhớ kỹ một thiên quái văn trúc trắc Kỳ lạ đó tỉnh luyện công xong, mới dở cơm mà người lão bộc mang tới, chợt thấy trên một cái bánh màn thầu lại đánh dấu có thư. Y không chờ ăn xong, cầm cái bánh bước vào rừng, lấy viên sáp bẻ ra xem thư. vừa nhìn qua, bất giác hoảng hốt, thấy trong thư viết: Tỉnh ca ca, tay độc cầu hôn cho cháu y, muốn cưới ta làm cháu dâu của y. Gia gia đã đáp. Lá thư ấy viết chưa xong, Chỉ là dội dàng cho vào viên sáp Nhưng xem lời lẽ trong thư Thì sau chữ đáp Nhất định là chữ ứng Quách tỉnh trong lòng quán loạn Chờ người láo bộc nhặt nhạnh chén đĩa đi rồi Dội đưa thư cho Chu bác thông xem Chu bác thông nói cha y thị Đáp ứng cũng được Chuyện này không liên càng đến chúng ta Quách tỉnh dội nói Không được Dung Nhi đã hẹn ước với ta rồi Nàng nhất định sẽ phát điên lên thôi Chú Bá Thông nói. Lấy vợ rồi, có rất nhiều công phu không thể luyện được. Đó là chuyện rất đáng tiếc. Ta, ta cũng thường hối tiếc. Chuyện đó cũng không cần nói nữa. Hảo huynh Đệ, ngươi nghe ta nói chứ, cứ không lấy vợ là tốt nhất. Quách tỉnh thấy Y càng nói càng không hợp. Chỉ một mình lo lắng. Chú Bá Thông lại nói. Năm xưa... Nếu ta không để mất thần đồng tử, không thể luyện thành mấy môn công phu lợi hại của sư phụ, thì lão tà làm sao nhốt ta trên cái đảo quỷ này được? Ngươi xem, ngươi còn nghĩ tới vợ thì đã phân tâm rồi. Công phu hôm nay nhất định là luyện không có thành đâu. Nếu đúng là cưới con gái của hoàng lão ta, ờ, đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Nhớ lại năm xưa... Ta chỉ bất quá chuyện đó cũng không cần nói nữa. Nhưng nói tóm lại là nếu có nữ nhân lằn nhằng theo người người luyện gió công không được, cố nhiên là không hay, nhưng lại còn đối xử không tốt với bạn bè, đắc tội với ca ca. Giá lại, người không quên được y thị. Không biết bây giờ y thị... Nói tóm lại là không nên thấy mặt đàn bà, càng không nên chạm vào người họ. cứ dạy y thị công phù điểm quyệt Để y thị mò quyệt đạo trên khắp người người, Đó lại càng mắc lừa Muốn cưới y thị làm vợ Lại càng muôn ngàn lần không được Quách tỉnh thấy y lầm rầm con cà con kê Mấy lần nói lấy vợ là chuyện không hay Càng thêm phiền não Nói Ta cưới hay không cưới nàng Thì sắp tới sẽ nói Đại ca Ngươi nên tìm cách cứu nàng trước đã. Chu Bá Thông cười nói. <cười> tay độc là người rất xấu. Gã cháu y chắc cũng chẳng phải là người tốt. Con gái hoàng lão tà, tuy à. xinh đẹp, nhưng cũng giống hoàng lão tà, toàn thân đầy tà khí. Cứ để cháu tay độc cưới y thị làm vợ. Vừa phải chịu khổ, vừa không luyện được đồng tử công. Nhất cử lưỡng đắc. Không phải... Nhất cử lưỡng thất Thành toàn hai điều không đẹp Há chẳng hay à Quách tỉnh thở dài một hơi Bước vào rừng ngồi xuống đất Ngơ ngơ ngẩn ngẩn Nghĩ thầm Cho dù mình phải chết trên đảo à. nào qua này Cũng phải đi cứu nàng Trong lòng đã quyết ý Bèn nhảy bật dậy Chợt ngay trên không có hai tiếng kêu Hai cái bóng trắng xà xuống Chính là hai con bạch điêu mà Đà Lôi đem từ Đại Mạc tới. Phát tỉnh cả mừng, đưa tay cho chim điêu đậu xuống. chị thấy trên chân con điêu trấn buộc một cái ống trước, vội vàng gỡ ra. Thế trong ống trước nhét một lá thư. Chính là thư Hoàng Dung gửi cho Y. đã khái nói, tình thế hiện tại rất cấp bách. Nay mai, tay độc sẽ dắt cháu Y tới ngập xính lễ. Cha quản thúc nàng rất nghiêm ngặt, không những không cho nàng rời khỏi phòng nửa bước mà ngay cả việc nấu nướng cho y cũng không được phép. Việc tới thế này, nếu quả thật không có cách nào thoát thân thì chỉ còn có chết để tỏ chí thôi. Đường đi trên đảo cổ quái, nơi nào cũng có cạm bẫy, ngàn dặn lần không thể đi tìm nàng dân dân. Quách tỉnh ngẩn người một hồi rút chủy thủ ra. khắc lên ống trúc sáu chữ: Sống cùng chỗ, chết cùng chỗ. Buộc ống trúc lại vào chân bạch điêu, rung tay hất một cái. Hai con điêu dọt lên không, vòng mấy vòng, rồi bay về hướng bắc. Y trong lòng đã quyết, lập tức thanh thản, ngồi xuống đất dẫn công một lúc rồi tới gặp Chu Bát Thông để học ý nghĩa kinh văn. Lại qua hơn mười ngày, Hoàng Dung không có thư từ gì Quách tỉnh đã học thuộc toàn bộ kinh văn quyển thượng. Chu Bá Thông mừng thầm đem những võ công ghi trong quyển hạ từng môn từng môn giảng giải cho y nghe. Nhưng không bảo y luyện ngay để y không nhìn thấy chỗ sơ hở. Quách tỉnh cũng từ từ ghi nhớ từng môn từng môn. Trước sau đọc hết mấy trăm lượt đã thuộc lào cả quyển hạ. Ngay cả một thiên quái văn nào là ngang lý nạp đắc nào là hợp hổ văn bác cũng thuộc lòng không sai một chữ chu bát thông nghe thấy rất khâm phục nghĩ thầm công phù ngốc của thằng tiểu tử ngốc này thì lão hoàng đồng tự thẹn là không bằng càm bãi hạ phòng một đêm trời trong vắt ánh trăng vàng vặt chiếu trên đảo trên biển sáng ngời chu bát thông và quách tỉnh chiếc chiêu được một lúc thấy võ công của y lúc bất tri bất giác đã tăng tiếng rất xa. Nghĩ thầm ghi chép trong chân kinh, quả nhiên rất có đạo lý. Sau này y luyện được hết toàn bộ võ công trong chân kinh, chỉ e công phu còn cao hơn cả hoàng dược sư hồng thất công. Hai người đang ngồi dưới đất trò chuyện, chợt nghe trong đám cỏ xa xa vang lên một tràng tiếng tút tút. Chu Bá Thông quảng sợ kêu: Có có rắn. Câu nói chưa dứt. Tiếng động lại gian lên rào rào. Tựa hồ có một bầy rắn kéo tới. chu Bác Thông biến hẳn sắc mặt, xoay người chạy vào động. Tuy võ công của Y đã đạt tới mức phước thần nhập quá, nhưng vừa nghe thấy tiếng bầy rắn rào rào như thế, lại sợ tới mức hồn phi phách tán. Quách tỉnh lan một tảng đá lớn, chặn ngoài cửa động, nói Đại ca, để ta đi xem. Ngươi đừng ra ngoài. chu Bác Thông nói người cẩn thận đó đi mau về mau. Ta thấy cũng chẳng cần phải đi xem đâu. Rắn độc thì có gì đẹp chứ? Tại tại sao lại có nhiều rắn như thế? Ta ở trên đảo Đào Hoa mười năm, trước nay chưa hề thấy qua một con rắn. Nhất định là có chuyện rồi. Hoàng lão tạ tự khoe là thần thông quán đại, mà cả cái đảo Đào Hoa nhỏ xíu này cũng dọn dẹp không sạch, rùa đen ba ba, rắn độc rết độc, cái gì cũng cho bò lên hết. Quý thính giả, đảo đào hoa sắp xảy ra sự kiện gì? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM91MHz quý vị nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyệnvovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.